Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh youtube chị Dậu chuyên mục đọc truyện Và đến với kênh chị Dậu vào khung giờ 12 giờ 30 phút mỗi trưa cố định của chúng tôi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo Tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị của tác giả nổi tiếng Kim Tham Long Bộ truyện đã được xuất bản thành sách của anh có thể đề mặt nạ trắng Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo Tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay Hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ tập 3 sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai nhé Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe Khoảng 4 giờ sáng, mọi việc tại lòng hồ kết thúc Không gian trở về sự tính mịch vốn có khi vắng đi tiếng kêu, giống, đến bút tai của những con gia súc. Đám người làm đã nằm yên vị nghỉ ngơi. Bất chợt người ta nghe thấy tiếng quý lè nhà chửi bới, lẫn với tiếng đập phá đầu đạc trong nhà. Như mọi khi, giờ này hắn đã ngủ say bởi sau một đêm làm việc vất vả. Tuy nhiên có thể việc mất con bê làm hắn chưa ngôi ngoài cơn giận. Vài tiếng bước chân chạy rồn rập, tiếng là hét thất thanh của Lan, làm mọi người bật dậy. tiếng gào thét của cô mỗi lúc một lớn. chẳng ai lạ chuyện quý đánh đập mẹ con cô. tuy nhiên chưa bao giờ họ thấy cô phản kháng là như vậy. trời ơi, làng nước ơi, cây làn nó giết con tôi rồi, nó giết người bà con ơi. tiếng hét hoảng loạn của mẹ quý. đám thở chạy rồng sọc tới. trong căn phòng khách nhỏ, đồ đạc ngổn ngang đổ vỡ. ai cũng chứng kiến lan đang cầm chặt con dao mổ châu cưới vào cổ chồng. Bàn tay và khuôn mặt cô đã dính đầy máu tươi. Mái tóc dài của cô rũng rượi, nét mặt vô hồn vừa cười vừa khóc như điên dại. Quý nằm ngã ngửa dưới đất, cổ hắn vẫn tiếp tục ứa máu và chảy ướt đẫm sàn nhà. Bà Lan bị trâu nhập hóa điên rồi, bái giết chồng rồi. Năm 2016 Quân chậm rãi nhà gói thuốc lá, người tựa nhẹ vào gốc cây. Anh nhìn xa xăm ra khoảng không gian rộng phía trước với nét mặt yêu tư Đã gần một năm Kể từ ngày nhận quyết định giữ chức đội trưởng đội chồng án thuộc phòng cảnh sát hình sự của huyện Đan Thành Là ngày gợi cho anh nhiều kỷ niệm Nhưng buồn nhiều hơn vui Hôm đó phòng cảnh sát có tổ chức buổi liên hoan tại một nhà hàng lớn của huyện Anh đã gọi điện về nhà để mời vợ cùng với đứa con nhỏ tới dự Cùng trong niềm vui mừng vì những thành tích anh đã đạt và được công nhận tuy nhiên trên đường đến lan anh người vợ trẻ của anh bị một tai nạn xe cô ngã xuống đất chiếc kính cận đeo trên khuôn mặt bị vớn vụn mảnh thủy tinh đã đâm vào mắt cô anh vội vàng bỏ giờ bữa tiệc để chạy luôn vào phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa huyện đan thành lúc này mắt lan anh đã không nhìn thấy gì nữa hai mắt của cô đã bị hư hỏng nặng nguy cơ là sẽ mù vĩnh viễn cần phải can thiệp phẫu thuật kịp thời Ngay khi nhận được kết quả khám nghiệm, Quân đã lập tức chuyển vợ lên trung tâm kỹ thuật cao của Bệnh viện Mắt Quốc gia, nơi mà người bạn thân nhất của anh là tiến sĩ Nguyễn Lê Hoàng làm giám đốc, một bác sĩ hàng đầu Việt Nam về điều trị mắt. Quân, tớ rất lấy làm tiếc, nhưng cậu yên tâm, trước mắt phải phẫu thuật ngay. Hoàng cố gắng cười an ủi, anh quay mặt đi nhưng không muốn nhìn vào đôi mắt đang lo lắng của bạn mình. Tất cả là tài tớ. Giả như lúc đó tôi quay lại đón mẹ con cô ấy đến dự tiệc Thì đâu xảy ra chuyện như vậy Tớ là người thật vô tâm Giọng quân buồn bã Cơ hội kiếm được đôi mắt của cô ấy có cao không Tôi thấy bác sĩ dưới huyện nói rằng sẽ rất khó Vì... Hoàng bố nhè vào vai bản và chấn an Đúng là trường hợp này cũng nặng đấy Tuy nhiên như tớ vừa nói Sau phẫu thuật sẽ tiến hành ghép răng mạc ngay Cậu yên tâm tôi sẽ làm hết sức mình Quân đang giàn vạt và tự trách bản thân mình vô tâm tới vợ Để bây giờ hối hận nó không còn kềm nữa Tuy nhiên Anh hoàn toàn đặt niềm tin vào bản mình Một người nổi tiếng trong ngành y Đã phẫu thuật và chữa trị Cứu được rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi cảnh mù loà Anh Quân Bên pháp y đã đến rồi Tính gọi của Đại úy Tuấn Người cộng sự đắc lực của quân trong điều, điều tra tội phạm. Quân vội đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay. Xung quanh hiện trường vụ án mạng có khoảng 100 người dân hiếu kỳ đang bàn tán xôn xao. Khu vực này giữa chân ngọn núi vôi, rộng khoảng 3000 m vuông. Xưa kia là cánh đồng ngô nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Dân làng rất ít người qua lại nơi đây. Có phát hiện thêm gì không? Quân vừa nói vừa cùng Tuấn tiến lại gần bộ phận pháp y đang làm việc. Bước đầu có thể xác định danh tính của nạn nhân tên là Nguyễn Văn Giang, người làng cải nha. Không loại trừ trường hợp hung thủ đã gây án ở chỗ khác, rồi đem xác nạn nhân về bãi đất này chôn. Ngoài hố chôn này ra, xung quanh không có phát hiện gì thêm. Nhưng mà mấy anh em kỹ thuật vẫn đang tiếp tục tìm kiếm từng chi tiết nhỏ. Đại y Tuấn vừa nói vừa giẫm nhảy chân xuống đất. Có thể không có nhiều thời gian. nên vết đào khá nông và sơ sài. Sau trận mưa lớn, xác nạn nhân đã lộ ra ngoài. Kết quả tìm kiếm trong ngôi miếu thế nào? Có gì đặc biệt không? Quân hỏi. Không có gì đặc biệt. Ngoài mấy bức tường vô loang lộ ra, chỉ có ít đồ thờ cúng, nhưng mà cũng đã xước mày và một bát hương cũ thôi. Quân thò tay vào túi lấy khẩu trang và găng tay. Khu vực này hầu như không có người qua lại. Địa điểm lý tưởng để hung thủ che giống tùng tích Anh gật gồ nhìn xung quanh một lượt. Cho thêm mấy anh em mặc thường phục trà trộn vào đám đông xem Có kiếm được thêm thông tin gì không Càng lúc dân càng cáo rơi đông hơn rồi đấy Dù đã nhiều năm gắn bó và điều tra những vụ án mảng kiểu như vậy Nhưng mà quân vẫn hơi sốc Khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó, biến dạng Cộng với cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc Của tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh Nước miếng trong miệng anh đã trực trào ra Cảm giác buồn nôn dâng đến tận cổ họng. Bác sĩ Tuyền Một người dày dặn kinh nghiệm của phòng pháp y huyện Vừa tới hiện trường Đã khẩn trương chuẩn bị đồ nghề vào việc Ông quan sát tổng thể tử thi Tay lật những điểm nghi vấn Là phần đầu nạn nhân Cứ một lúc Bác sĩ Tuyền lại vánh khẩu trang Để quay người đi nhổ nước miếng Vì cái mùi hôi thối bốc lên từ xác chết Quân vừa nhìn tử thi vừa ghi chép vào biên bản của mình. Trong đầu đang nghĩ rất nhiều nguyên nhân gây án khác nhau của hung thủ. Đó cũng là thói quen của người làm công tác điều tra như anh. Hộp sọ bị vỡ, nhiều vết dập nát trên đỉnh đầu và thái dương. Có thể tạm kết luận ban đầu rằng nạn nhân đã bị búa đập nhiều nhát dẫn đến tử vong. Những bộ phận khác không có dấu hiệu bị đầu đập hay thương tổn. Phần mềm của nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Thời gian tử vong trong khoảng 10 ngày trước. Ông Tuyền đưa ra nhận định. Đây là lần đầu tiên Hỏa Mi về nước mà không có ba mẹ đi cùng. Căn bệnh gút của ba cô tái phát trước chuyến bay một ngày làm mọi việc thay đổi. Những ngón chân sưng tấy đau nhức khiến ông phải ngồi một chỗ. Ông, bà đều rất buồn vì không được về Việt Nam theo kế hoạch đã trở thành truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, cô không cảm thấy buồn. Trái lại còn cảm thấy thích thú Vì thấy mình được tự do và thoải mái hơn Họa Mi theo gia đình sang đình cư tại Mỹ Từ năm 10 tuổi Cho đến bây giờ đã quen với cuộc sống bên đó Nhưng mỗi năm được trở về quê hương cùng ba mẹ Cô lại hào hứng và mong chờ Thậm chí cô còn có ý định Sẽ trở về Việt Nam làm việc Nếu như có cơ hội phát triển tốt được sự nghiệp của mình Ba của cô là con trai duy nhất Trong dòng tộc Nên họ hàng ruột thịt ở đây chẳng còn ai Thời gian đầu cùng gia đình về Việt Nam làm từ thiện, cô chỉ loanh quanh theo chân người lớn và làm những việc lạt vật mà ba mẹ cô giao cho. Đến bây giờ khi đã khôn lớn, cô mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa của việc làm này. Nên đã yêu thích và coi như là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Họa mi dảo bước chân chậm rãi xuống sành chờ của sân bay. Nhìn dáng cô cao giáo với mái tóc dài đen nhánh phủ ngang vai, làn da trắng mút trong bộ váy màu hồng nhạt đầy nữ tính. Cái áo khoác nỉ vẫn vắt trên cánh tay trái vì cô chưa muốn khoác lên người. Chiếc vali trông có vẻ to, nhưng thật ra chỉ đựng vài thứ quan trọng đối với cá nhân cô. Đặc biệt, nó chứa cây đàn vĩ cầm mà cô yêu nhất trong suốt quãng thời gian theo học tại nhạc viện. Và sau này, dù có thêm nhiều cây đàn khác, cô vẫn giữ nó bên mình. Họa mi mì thích thú đứng nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra trước mắt. Cảm nhận được tình yêu thương. Khi thấy cảnh chào đón người thân trở về bằng những bó hoa, những cái ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt hạnh phúc Cô tủm tỉm cười như hòa chung niềm vui của họ Dù không có ai đón nhưng trong lòng không hề cảm thấy buồn Chuông điện thoại đang reo khi cô đang mải ngắm một đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết Sau bao ngày xa cách làm họa mi có chút xúc động và sang xuyến trong người Con xuống sân bay rồi à? Mùa này Hà Nội đang trở lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo khoác vào. Đón taxi về khách sạn nghỉ ngơi giãn uống. Sáng mai liên hệ với chị Lan Anh để hẹn giờ và tập trung. Giọng người mẹ dặn dò có chút lo lắng, cô chỉ cười và đáp nhẹ để cắt ngang lời mẹ. Vâng, con biết rồi, ba mẹ đừng có lo. Mẹ cứ yên tâm ở nhà chăm sóc cho ba đi nhé. Bye bye. Danh sách địa chỉ, điện thoại để liên lạc với hội từ thiện cô đã cất cẩn thận nên khá tự tin. Trong mắt của ba mẹ, họa mi lúc nào cũng giống như một đứa trẻ. Sự quan tâm thái quá của họ đôi lúc làm cô cảm thấy không được thoải mái. Điện thoại lại gieo vang, nhạc chuông với giai điệu bản giao hưởng định mệnh của Beethoven mà cô yêu thích. Số mấy lạ từ Việt Nam, không phải ba mẹ hay những người bạn nước ngoài của cô. Alo? xin lỗi hình cô có phải hòa mi vâng ai vậy ạ tôi là nguyên cô đang đứng ở đâu nhỉ à hình như tôi nhìn thấy cô rồi Hòa mi ngơ ngác nhìn xung quanh một người đàn ông cao lớn đổi mũ lưỡi chai màu đen đang tiến về phía cô cô là hòa mi dạ anh là tôi là nguyên lê trung nguyên thành viên của hội từ thiện hoa sữa chị lan anh có nhắn tôi ra đây đón cô Người đàn ông tên Nguyên với giọng nói trầm đặc biệt. Họa mi vẫn chưa hết ngạc nhiên dù đã nghe giới thiệu. Thái độ có vẻ rụt rè trước người đàn ông này. Anh ta khoảng ngoài 30 tuổi, nét mặt vung vắn và trông khá lạnh lùng. Dù là những câu chào hỏi ban đầu của cuộc gặp gỡ, nhưng anh ta cũng không nở một nụ cười. Đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào người đối diện, làm cô có chút thoáng bối rối. Vâng, cảm ơn ạ. Tôi không biết là chị Lan Anh nhờ anh qua đón Vì theo kế hoạch ngày mai tôi mới Họa mi ngập ngừng Trong lòng cô muốn từ chối Đi cùng với người này Nhưng mà chưa tìm được lý do được biết lần này cô về một mình Nên chị Lan Anh muốn tôi ra đón Mời cô lên xe Người đàn ông vẫn không nở một nụ cười Với chất giọng trầm ấm đặc biệt của mình Vừa nói vừa chỉ về chiếc Phía Toyota màu đen gần đó Họa My đang ngấp úng không biết trả lời thế nào thì tay anh ta đã đón lấy chiếc vali của mình và nói tiếp. Để tôi giúp cô. Cửa trước của xe đã mở ra. Anh ta nhìn Họa Mi rồi thúc giục. Ở đây họ không cho đỗ xe quá 5 phút. Mời cô. Không biết người đàn ông tên Nguyên này có thấy Họa Mi sẽ cúi đầu cảm ơn hay không mà anh ta đã vòng ra đằng trước. Mở cửa lái rồi ngồi yên vị bên trong. Họa Mi lúng túng nhưng cũng đành bước vào ngồi. Tay ngập ngừng một lúc mới đóng cửa. Trong lòng cô có vẻ vẫn ấm ức vì thái độ lạ lùng của anh ta. Xe từ từ lăn bánh rồi tiến thẳng ra con đường chính một cách nhẹ nhàng. Trái ngược với tâm trạng đang ngổn ngang của cô. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp. Và quan trọng là cảm giác khó chịu với anh ta cũng chẳng thèm nói gì thêm. Nét mặt vẫn thản nhiên đến mức vô tâm. Lúc này cô ước gì mình đón taxi sớm hơn. Xin lỗi, anh cho tôi về khách sạn Victoria, thị trấn Long Thủy, huyện Đan Thành. Cảm ơn ạ. Giọng cô ngập ngừng, khái quay sang nhìn gái đàn ông kia. Được, khoảng 40 phút nữa sẽ đến khách sạn, cô có thể ngủ một lúc. Hắn ta trả lời. Tôi đã ngủ trên máy bay nên không thấy mệt, cảm ơn anh. Họa Mi vừa nói vừa ngắm nghĩ đường phố đang tấp nập người qua lại. Cả hai tiếp tục im lặng. Họa mi cảm thấy thời gian trôi thật chậm bên cạnh người đàn ông này. Cô không biết bắt chuyện gì với hắn ta trong khoảng thời gian ngồi trên xe. Bất chợt một bản nhạc không lời vang lên sau khi tay của hắn bấm nút. Họa mi thoáng ngạc nhiên, bản nhạc hòa chấu A Time em dịu, làm cô thoải mái hơn nhiều. Anh cũng thích nghe vĩ cầm. Giọng cô phấn khích hơn, cũng là câu bắt chuyện với gã đàn ông kia, xem hắn là người như thế nào. Ừm, tôi thích bản hòa tấu này. các bản chơi piano, nhưng mà tôi vẫn thích nghe vĩ cầm hơn. Hắn đáp, lần này giảm có vẻ đớn trầm hơn, dù mắt vẫn tập trung nhìn vào phía trước. Tuy nhiên câu trả lời của anh ta làm hòa mi thấy vui, và bỗng có chút thiện cảm hơn. Hóa ra cái vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, mà hắn cũng am hiểu về âm nhạc đấy chứ. Anh có vẻ lãng mạn hơn bề ngoài đấy nhỉ Cô tưởng tìm cười. Còn khuôn mặt của gái thì vẫn vậy Chỉ kẽ nhíu mày Họa biên dò hỏi Anh làm công việc gì vậy? Hắn quay lại nhìn cô Một lúc sau mới trả lời Tôi làm phóng viên Tôi viết nhiều về mảng văn hóa tâm linh Ồ, nghĩa là ừ, Tôi nghiên cứu về quá khứ Nói một cách dễ hiểu là tìm kiếm Và giải đáp những thứ xưa cũ Thuộc về văn hóa tâm linh Để chúng không bị rơi và quên lãng Đại khái là như vậy Hắn giải thích bằng cái giọng trầm như lúc ban đầu nói với cô Hay nhỉ? Nhưng cũng lạ Lạ Nhìn anh giống người làm công việc khác cơ Tôi nghĩ anh giống một vệ sĩ hơn Cơ mặt gái đàn ông giãn ra sau khi nghe cô nói Nhưng có vẻ hắn đã vui hơn Anh không hỏi tôi làm nghề gì sao Cô ấy à chắc công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật hắn bỗng quay lại nhìn trả lời sau một hồi suy nghĩ ô xanh biết hay vậy nhìn dáng người và đôi bàn tay này chắc không làm được việc gì khác hắn trả lời họa mi vừa phục vừa mức vâng tôi đã tốt nghiệp trường nhạc cô có đôi bàn tay rất mềm và đẹp chắc học chuyên về đàn có thể là đàn ví cầm chẳng hạn Hắn nói một cách tự tin Vâng Nhưng mà sao anh biết hay vậy Đâu phải ai có bàn tay đẹp cũng đều là người chơi đàn đâu Họa mi bắt đầu ấn tượng hơn về gái đàn ông này Tôi thấy khuôn mặt của cô đầy phấn khích Khi bản hòa tấu vang lên Và cô cũng nói là cô tốt nghiệp trường nhạc Nên tôi đoán như vậy thôi Cũng không có lắm Họa mi ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười Cô nói Hy vọng đó là suy luận của anh Chứ không phải do đã đọc trước các bài báo viết về tôi chứ Nét mặt của Nguyên thoáng chút bất ngờ Hắn gật gù. Ồ, oh, vậy à Đúng là tôi thích nghe nhạc Nhưng mà thứ thật là tôi ít đọc báo về âm nhạc lắm Nên là tôi cũng chưa được biết về cô nhiều Trong lòng Hòa Mi có chút gì đó thán phục Về cái khả năng suy luận của Nguyên Người đàn ông này có vẻ năng động Không phải bởi bộ quần áo ôm sát người và đôi giày thể thao đang mang Điều đó toát ra từ phong thái tự tin của hắn Cô ấn tượng hơn với đôi chân to, khỏe mạnh Lộ rõ những mũi cơ đùi trong lớp quần jean bó sát của Nguyên Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi À, sáng mai mấy giờ thì cô ngủ dậy nhỉ? Để làm gì ạ? Không phải theo kế hoạch Ngày mai chúng ta tập trung tại nhà văn hóa để chuẩn bị qua biếu Chắc cô không nhớ đường nên tôi muốn qua đón Giọng hắn thản nhiên Cảm ơn anh Nhưng mà có lẽ tôi tự đi taxi tới đó Tôi cũng thuộc đường rồi ạ Không sao đâu Đằng nào mai tôi cũng về Tiện đường tôi sẽ qua đón Còn rất nhiều việc ở dưới đó Cả nội hoa sữa Cần tập trung đúng giờ Và đầy đủ thì mới kịp khâu chuẩn bị được Họa mi thở dài Cô chưa tiếp xúc với kiểu đàn ông như thế này bao giờ Hắn nói mà như kiểu áp đặt người khác với tuân theo Cô từ chối với chất giọng và chút dịu cợt Xin phép anh cho tôi được đi tự đi taxi để chủ động Và anh cũng yên tâm luôn là tôi luôn đúng giờ Cảm ơn anh nhiều Cũng được Nguyên tạc lưỡi Thấy có vẻ khó thuyết phục được cô gái này Hắn tại im lặng một lúc rồi gửi chuyện Vậy cô là nghệ CV ví cầm rồi nhỉ? À, vâng Hỏa mi miến cưỡng đáp Không hiểu sao câu hỏi của hắn làm cô có chút tự ái Tôi chơi vĩ cầm từ năm 12 tuổi Ồ oh, Tôi nghe nói loại nhạc cụ này khó học Và khó chơi hơn đàn guitar và piano Cô giải thích cho tôi biết được chứ Dạ Mỗi loại đàn đều có độ khó riêng Tùy vào cảm nhận và sở thích của người học thuệ Cô khẽ đáp Nhưng Thích Nguyên chỉ gật đầu mà không nói gì Có vẻ hắn ta vẫn chờ câu trả lời về chuyên môn của cô như một kiến thức căn bản nhất. Họa My nghĩ thầm rồi trật mỉm cười. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau về âm nhạc một cách vui vẻ. Thường là những câu hỏi thắc mắc của Nguyên về vĩ cầm. Còn Họa Mi tìm cách giải đáp sao cho dễ hiểu nhất có thể với một người không chuyên về nhà cụ như anh. Đến khi Nguyên không hỏi gì thêm, hay đúng hơn là anh ta cũng không biết sâu hơn nữa để hỏi, thì không khí mới bắt đầu trầm xuống. Anh mới tham gia hội từ thiện hai năm trước. Tôi cùng gia đình về nhưng không gặp anh. Hỏa Mi thắc mắc. Vâng, tôi mới tham gia được một năm nay. Nhưng mà vì công việc bận rộn nên chỉ đóng góp chưa ít khi tham gia trực tiếp. Đợt này tôi có công việc liên quan ở dưới đó nên kết hợp được với mọi người. Hắn vừa nói vừa lấy chai nước suối đưa cho cô. Hỏa Mi cầm chai nước trên tay nhưng không uống. Nhờ chợt nhớ ra cô hỏi. Anh viết về mảng văn hóa tâm linh nhỉ? Vậy có hay nghiên cứu về những ngôi miếu không à? Bốn người đàn ông đó quay ngoắt lại nhìn làm cô thoáng giật mình. Hắn hỏi Ý cô là ngôi miếu nào? Có phải cái ngôi miếu hoang dưới chân núi vôi làng kẻ nha? Ờ, anh cũng biết về ngôi miếu đó à? Vừa nói cô vừa lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ. Nguyễn đánh xe sát vào lề đường rồi cầm tấm ảnh xem. Hắn ta gật gù nói Đúng là ngôi miếu nhỏ này, nhưng mà nó đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Thật ra rất ít người biết, kể cả những người sống ở huyền đó. Sao cô biết ngôi miếu này? Quê gốc của gia đình tôi ở làng đó, tôi không biết nhiều, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ba tôi biết và có kể qua nhưng mà... À, thật ra tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Hỏa mi lúng túng. Hòa Mi chỉ biết qua bức ảnh mà ba mẹ cất giữ, thỉnh thoảng cũng nghe họ nói chuyện với nhau về ngôi miếu đó. Nhưng trước mặt cô thì họ lảng tránh, có vẻ như không muốn cho cô biết. Cảm giác như nó chứa được một bí mật nào đó liên quan đến gia đình. Lần này về Việt Nam, cô đã lấy trộm bức ảnh này và muốn tự mình tìm hiểu. Nguyên đưa lại bức ảnh cho Hòa Mi rồi từ từ lái xe đi tiếp. Giọng hắn thông thả. Ừ, thật là trùng hợp. Tôi cũng đang có công trình nghiên cứu liên quan đến ngôi miếu này. Nếu cô quan tâm chúng ta có thể kết hợp Hòa My suy nghĩ một lúc rồi gần đầu Vâng, cảm ơn anh ạ Tôi nghe giọng của cô có gì đó đặc biệt Đặc biệt gì cơ ạ Cô nói giọng pha giữa miền Nam và miền Bắc Có một chút hơi lơ lớn của người nước ngoài Nhưng mà lại thuần thục tiếng Việt Kể cũng lạ à, vâng Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy Gia đình tôi đều gốc gác ở miền Bắc Và chính xác là làng cả nhà. Nghe mẹ tôi kể lại là những năm chiến tranh, cả nhà di cư vào miền Nam. Tôi sinh ra Sài Gòn. Đến năm 10 tuổi thì theo ông bà và ba mẹ sang đình cư ở nước ngoài. Chắc là điều đó tạo nên giọng nói của tôi như thế này. À, vậy bố mẹ cô cũng nhiều tuổi rồi. Chắc anh muốn hỏi tại sao ba mẹ tôi nhiều tuổi, mà tôi lại trẻ như thế này đúng không? Nguyên vội gật đầu. Anh ta bật nói thỉnh tiếng. của rất thông minh. Chuyện cũng khá dài dòng và tế nhỉ. Nhưng lý do chính là do hiếm muộn đường con cái nên mãi mới sinh được tôi. Hoa mi cười buồn. Theo chị Lan Anh nói, những lần trước cô hay về cùng với gia đình. Lần này về một mình nên kế hoạch chắc sẽ khác chứ. Vâng. Đợt này sức khỏe của ba tôi không được tốt lắm nên không về được. Ngày mai sau khi chúng ta chuẩn bị xong quà miếng cho người nghèo trong làng cả nha. Ngày kia sẽ theo đoàn đi biếu quà các bệnh viện Sau đó thì vào thăm trẻ trẻ mồ côi và người già neo đơn Anh là thành viên trong hội thì cũng phải biết rồi chứ Dòng cô có một chút hoài nghi À biết chứ Vậy nên ngày mai tôi muốn qua đón cô là như vậy Hắn thản nhiên áp đặt Họa mi bật cười không trả lời Nhưng đã có vẻ lớn lự trước đề nghị của gã Hắn hỏi tiếp Sau kế hoạch làm từ thiện Chắc cô cũng muốn ở lại thêm Để tìm hiểu về ngôi mộ hoang đó Vâng hòa mi khẽ đáp Trong lòng cô phân vân đến khó tả Vừa muốn kết hợp với gã đàn ông này Vì dù sao hắn cũng là nhà báo Và cũng đang tìm hiểu giống như cô Nhưng mà lại vừa lo sợ Trước vẻ ngoài lạnh lùng của hắn Điều đó khiến cô rè trừng Anh có biết tình trạng sức khỏe Của chị Lan hiện tại thế nào không ạ Họ bị hỏi sau vài phút tàn ngần suy nghĩ Mặc dù đã biết rõ Nhưng muốn xem mối quan hệ của người đàn ông này thế nào Nhằm củng cố thêm niềm tin của mình Thoáng có chút ngập ngừng trên khuôn mặt Người đàn ông tên Nguyên đáp uhm, Thật ra hôm trước tôi cũng có đến thăm chị Lan Anh Sau ca phẫu thuật mắt Chị đã ổn hơn Tôi tưởng rằng hai người vẫn liên lạc chứ nhỉ uhm, Vâng Đợt đó biết chị Lan Anh bị tai nạn Tôi cũng thường xuyên liên lạc hỏi thăm Gần đây thì ít hơn Nên không biết được cụ thể Họa mi lúng túng Vì thế mình đang nói dối Cổ kháng đưa mắt nhìn ra chỗ khác Chị là người tốt Vậy mà lại gặp chuyện không may Điều đó cũng không ai mong muốn Tôi cũng hy vọng chị sẽ sớm hồi phục hoàn toàn Vâng, cầu mong là như vậy Có sự can thiệp trực tiếp của tiến sĩ Hoàng Tôi tin là sẽ được Cô biết tiến sĩ Hoàng à? Vâng, tất nhiên à. Một bác sĩ danh tiếng khắp nơi đều biết. Anh hỏi về nghĩa là... À, tôi cũng có biết qua báo chí và truyền hình thôi. Tháng trước tiến sĩ Hoàng có công tác tại Mỹ, tôi đã được gặp trực tiếp và xin được kết hợp với quỹ mổ mắt cho người nghèo của anh Hoàng. Anh ấy rất nhiệt tình giúp đỡ. họ mi mỉm, mỉm cười vui vẻ. có thể hiện rõ sự ngưỡng mộ của mình qua nét mặt. Tiếc là đợt này về... Trùng với lịch đi làm từ thiện, nên không tham dự được hội thảo về công trình nghiên cứu mới của Tiến sĩ Hoàng rồi. Thật là tiếc nhỉ, nhưng cô có thể theo dõi qua truyền hình hoặc Internet. Chắc chắn lần này sẽ có cả phần trả lời trực tiếp những câu hỏi phản biện đề tài của anh ta đấy. Chắc chắn là thế rồi à Tiến sĩ Hoàng là niềm tự hào chung của nền y học mà. Hoàng mi gật đầu. Ngoài ra tới chủ tật hàng tuần, tôi vẫn theo dõi livestream trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của anh Hoàng. Có rất nhiều ý kiến và kiến thức y học bổ ích được chia sẻ qua những buổi nói chuyện như vậy. Ồ, Nguyên ngạc nhiên trước sự quan tâm của Hòa Mi. Cuộc nói chuyện giữa hai người đã bắt đầu rôm rả dưới nền nhạc của những bản hòa tấu không lời. Chẳng mấy chốc xe đã đi qua những cánh đồng lúa lớn, thấp thoáng bóng của vài ngọn núi bao quanh. Con đường làng ngòn ngoèo, uốn lượt, với khung cảnh thanh bình hiện ra làm Hòa Mi thích thú ngắm nhìn. tôi xin phép được mở cửa kính được chứ ạ? cô quay lại nhìn nguyên thấy anh ta gật đầu. Họa mi nhanh chóng bấm nút mở. làn gió hồ vào mắt lạnh làm cô cảm thấy sảng khoái hương vị đặc trưng của quê ngoại thành khiến cho cô sao xuyến và bâng khuâng. bất chợt thấy một đám đông đứng vây quanh khu vực dưới chân một ngọn núi. họ đang xôn xao bàn tán. Họa mi dẫn hẳn người ra ngoài nhìn cô buồn miệng. Sao mọi người lại tập trung đông thế nhỉ? Vừa nói xong Cô nhìn thấy có rất nhiều người Mặc sắc phục cảnh sát cũng đương đứng ở trong đó Ở đây vừa xảy ra một vụ án mạng thì vậy Hỏa mi nói với Nguyên Khi nhau mắt nhìn lại sâu vào bên trong bỗng thốt lên Hình như Hình như kia là ngôi miêu hoang Dừng lại Anh dừng lại đây một lát Nguyên gặp ngừng có vẻ không thích Nhưng anh ta cũng lái xe chậm hơn. Ừ, tôi nghĩ là bây giờ không tiện lắm. Để khi khác chúng ta đến tìm hiểu về ngôi miếu này sao? Nhưng... Hỏa Mi nuối tiếc nhìn. Không để cho Hỏa Mi nói thêm, Nguyên đã quay đầu xe rồi rẽ nhanh vào một con đường khác. Anh đang vội à? Hỏa Mi ngoái đầu là nhìn. Trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao. Người đàn ông này có vẻ lảng tránh, không muốn đưa cô vào khu vực đó lúc này. À đúng, à, tôi đang có một chút chuyện đột xuất nên phải đi gấp. Nguyên có thoáng chút lúng túng. Vâng. Hỏa mi đáp, dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng vì phép lịch sự nên đành nghiêm lặng. Chiếc xe dường như chạy nhanh hơn trước. Chẳng mấy chốc, biển tên khách sạn đã hiện ra trước mắt cô. Nhân viên lễ tân nhanh chóng chạy lại mở cửa xe, kéo vali đồ. Hỏa Mi ngập ngừng nhìn Nguyên, nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy miễn cưỡng. "Tôi vào check-in phòng, cảm ơn anh vì đã đón ạ." Nguyên đưa áo khoác mà cô để quên ở trên xe rồi nói, "Không có gì, sáng mai 8 giờ tôi sẽ đón cô ở đây. Từ đây về làng cả nhà khoảng 10 cây số, hẹn gặp lại." Chẳng cần biết thái độ của Hỏa Mi như thế nào, hắn ta quay lại xe, nhanh chóng quay vô lăng rồi đi thẳng. Thoát cái đã bên mất khỏi tầm mắt. Hỏa mi vẫn chơi hết ngạc nhiên. Trong lòng dấy lên cảm giác vui buồn, sen lẫn vì người đàn ông có tính cách đặc biệt và đầy bí ẩn này. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô kháy rùng mình. Lúc này mới cảm nhận được cái lạnh chớm của mùa đông. Cô vội bước nhanh về phía quầy tiếp tân trong phòng khách sạn. Đồng hồ trên tường đã hiện số 5 giờ chiều. Nạn nhân là Nguyễn Văn Giang, 40 tuổi, độc thân. Anh ta làm người buôn gia súc. Công việc nói chung lầu không ổn định. Thường là cả tụ tập uống rửa với đám thanh niên trong làng. Nhưng về lý lịch chưa từng có tiền án tiền sự. Đại ủy Tuấn đang báo cáo sự lực tình hình bằng chất giọng vang sáng của mình thì bỗng dừng lại. Vì thấy quân ngồi nghiêm nghị. Mắt nhìn chầm chằm về phía trước. Mấy ngón tay đang gõ nhẹ nhè trên mặt bàn. Giống như một người đang tập trung suy nghĩ. Sao nữa? ok kìa cái cậu này. Quân quay ngót lại nhìn Tuấn Em tưởng anh đang Tuấn nấp búng tay dắt thêm trà và chén Ngay khi đến hiện trường Với kinh nghiệm phá án Quân đã có cảm giác đang đối diện Với một vụ án mở Phương thức hung thủ ra tay quá tàn bạo Đồng hồ, ví tiền Giấy tờ tùy thân Và điện thoại vẫn còn nguyên trên người nạn nhân Càng chứng tỏ đây không phải là một vụ án giết người cướp của Quân thở dài sau khi nhấp một ngụm trà. Bàn tay lại đang tiếp tục gõ nhè nhè xuống bàn. Còn chiếc chìa khóa tìm được cảnh sát nạn nhân thế nào? Xác minh chưa? Vâng, không tìm thấy dấu vết trên đó. Sau khi đối chiếu với các ổ khóa của gia đình nạn nhân đều không phải. Nhiều khả năng hung thủ đã làm rơi trong quá trình chôn xác Vita. Tuấn đáp. Quân gần gù Đúng, cứ để các anh em điều tra cho cẩn thận Em cũng đang chờ bên tổ kỹ thuật thỏ khôi phục lời dữ liệu trước đó của chiếc điện thoại Xem có thông tin thêm gì không Trước mắt có ba số điện thoại mà nạn nhân liên lạc trong ngày 8 tháng 10 Tất cả đều vào đêm cho tới giảng sáng Hiện đang tập trung đấu tranh, khai thác thông tin từ những người này Kết quả điều tra ban đầu thế nào? Quân hỏi Lần theo dấu vết đó Số điện thoại đầu tiên là của vợ chồng ông Tú, chủ một trại nuôi bò nhỏ. 7 giờ tối ngày 8 tháng 10, Giang có liên lạc với họ để mua hai con bò tơ. Sau đó có gọi điện cho Hoạch, một người chuyên lái xe chở ra súc mà Giang thuê thường xuyên nhiều năm nay. Qua điều tra, hai con bò tơ này đã được thả, đi lạc sang làng bên và bị dân mắt giữ đúng vào 5 giờ sáng ngày 9 tháng 10. Hoạch là một người nghiện rượu nặng và thường gây gổ đánh nhau. Nhưng do lúc đó, Hoài đang tụ tập uống rượu tại nhà Nên đã không nhận lời chở hàng cho Giang Tuấn nói Anh ta ở nhà từ 8 giờ đến 11 giờ cùng với hai người hàng xóm Quân nhìn vào hồ sơ, mắt nheo lại, anh nói Vậy tại sao đến lúc 11 giờ 30 phút hắn ta lại tiếp tục gọi về số máy của Giang Cô nói chuyện này dài 20 giây Vâng, Hoài khai báo Sau khi tàn cuộc nhậu Anh ta đã liên lạc với Giang để hỏi xem có cần trở hàng không, nhưng Giang trả lời là không cần và hàng lần khác. Em đã gặp và xác minh với những người có mặt tại nhà hoài không đó. Số điện thoại cuối cùng được gọi đến là lúc 11h40, chính là của Vương, em che ruột của Giang. Cuộc nói chuyện kéo dài 30 giây. Vừa nghe đến tên của Vương, mặt quân đanh lại, thái độ có vẻ ác cảm. Vậy là nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian Ngay sau cuộc điện thoại đó à Quần chép miệng Mối quan hệ của hai anh em Giang và Vương không được tốt đẹp Thậm chí còn khá căng thẳng Vì tranh chấp mảnh đất của gia đình Đúng vậy Tuấn gật đầu xác nhận Vương đã không sống cùng với gia đình khoảng 10 năm nay hắn ta là dân kinh doanh Hiện đang góp vốn cùng với người đàn ông tên là Thuận Mở một quán bar ở trung tâm huyện Nhưng mà có vẻ công việc không được thuận lợi Nên thường xuyên đào chia đất để bán lấy tiền làm ăn Tên vương đó còn liên quan đến cờ bạc và nhiều vấn đề khác Tăng này không vừa đâu Quân nói Mảnh đất đó khá rộng và có giá trị Cũng như là vị trí đẹp Thuận tiện cho việc kinh doanh Vâng Mảnh đất rộng khoảng 800m2 Nhưng vợ chồng ông Thanh chỉ cho thuê một ít Còn lại vấn đề không Có lẽ vì lý do này mà tên vương muốn bán đi Tìm hiểu những người thuê nhà trên mảnh đất đó rồi chứ Quân hỏi Có hai người thuê Họ đều là dân lái xe Tuấn lật hồ sơ ghi chép của mình Một người là lái xe taxi 4 chỗ Tại thời điểm tối ngày 8 tháng 10 Người này có chở khách đi tỉnh khác Đến trưa ngày hôm sau mới về Em đã xác mình cẩn thận Còn một người lái xe tải Nhưng lúc 10 giờ tối hôm đó đã bị tai nạn và được công an xã phát hiện đưa vào bệnh viện huyện điều trị một tuần. Tai nạn á? Quân ngước mắt lên nhìn. Em đã làm việc với bên công an xã về trường hợp này và có biên bản ghi chép lại. Tuấn lấy mấy tờ giấy trong tập hồ sơ ra. Thời điểm xảy ra tai nạn được xác minh là 10 giờ tối, ngày 8 tháng 10. Quân chăm chú đọc biên bản, anh gật gù và hỏi tiếp. Còn Vương, hắn ta nói gì về cuộc điện thoại với Giang? Hắn ta khai rằng Đêm đó gia đình có họp bàn về mảnh đất Nên có gọi điện cho Giang Tuấn đáp Nét mặt anh có vẻ nghi ngờ Giang có bấm máy nhận cuộc gọi nhưng lời không nói câu gì Không nói gì? Quân ngạc nhiên Vâng ạ Tiếp đó hắn khai thế nào? Sau khi không thấy Giang nói gì Vương đã rời khỏi nhà ngay Tuy nhiên Em vẫn đang tiếp tục điều tra Theo những chứng cứ ngoại phạm mà hắn khai báo Có nhiều vấn đề khúc mắc cần phải xác minh lại Cụ thể là sao Hắn ta khai rằng Sau cuộc điện thoại với Giang Đã đến quán ba ngay Nhưng khi xác minh qua hệ thống camera giám sát tại đó Thời điểm hắn có mặt ở quán ba Là 1 giờ sáng Suy ra Từ thời điểm cuộc gọi cuối cùng với nạn nhân Hắn có khoảng 1 tiếng 30 phút đi làm việc khác Chủng với thời gian nạn nhân gian tử vong Nhưng hắn ta vẫn loanh quanh Chưa chứng minh được đã đi đâu Và làm gì vào thời gian đó Tạm thời như vậy đã Ngoài ba người đưa ra Những mối quan hệ khác của nạn nhân thế nào Với hàng xóm xung quanh Nạn nhân không có va chạm gì đặc biệt Với ai đến mức mâu thuẫn Ngoài ra qua giả soát Tất cả những mối quan hệ của nạn nhân trong làng Có khoảng 10 đối tượng tình nghi Một nửa trong đó để có chứng cứ ngoại phạm đã được xác minh. Số còn lại, mấy anh em trong đồi vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng mà em vẫn đang tập trung chính vào kế hoạch và cái tên hoạch lái xe trở ra giúp vào tên Vương, em ruột còn nản nhân. Tớn đặt mặt quân trước bộ hồ sơ vụ án mà anh đã tổng hợp thêm. Chiếc chìa khoáng bỏ lại hiện trường. Qua kiểm tra đều không khớp với nghi can nào trong số tất cả những người này. ừ trong đám tang của giang thấy thái độ của tên vương đó thế nào hắn rất bình thản không tỏ vẻ gì là đau xót Trước cái chết thương tâm của người anh trai mình tuấn đáp qua giọng nói có chất chứa vẻ nghi ngờ giang đã chết mảnh đất đó sau này đương nhiên là của hắn ta rồi quân khẽ nhách ngô cười đầu gật gù có vẻ đồng ý tên vương này đối với anh không xa lạ gì cả hắn liên quan đến nhiều mối quan hệ phức tạp mà anh biết và cũng đang theo dõi trong đó vương có vẻ khá thân thiết với võ sư nghĩa người sáng lập ra võ đường thiên ưng tuấn nói nhưng mà theo em thấy trong mối quan hệ này nghĩa giống như là đang làm bảo cây cho quán ba của thuận và vương thì phải đúng thế quân bắt đầu lắc đầu chán nản không hiểu tại sao nghĩa lại chấp nhận làm như vậy thật đáng tiếc cho một võ sư giỏi Trong đầu đặt ra một số giải thiết về cái chết của nạn nhân Nhưng với những gì tìm thấy thể hiền trường Quân thở dài thất vọng Có vẻ như hung thủ không hề chú ý đến chiếc điện thoại của nạn nhân Nếu hắn ta là một trong những người đã liên lạc tôi hôm đó Thì quá dễ dàng cho chúng rồi Nhưng Quân lẩm bẩm Hắn đã biết trôn xác nạn nhân để che giấu Chẳng lẽ là sơ suất đến như vậy sao Hành động này là của một tên giết người theo bản năng Còn chuyện này nữa Tuấn có vẻ ngập ngừng Gì vậy? Quân hỏi Qua thăm dò dư luận trong làng Họ đang đồn đại rằng Hung thủ gây ra vụ án mạng này chính là một người Tuấn vẫn đang do dự Anh nói Một người Đeo mặt nạ trắng Mặt nạ trắng? Vâng Một người ra đi đánh cá. Khẳng định là đã nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ trắng đó xuất hiện vào ban đêm ở khu vực núi Vôi Và có kẻ lạ cho vợ anh ta. Sau khi tìm thấy xác nạn nhân giang ở đó, người này có trình báo thời điểm nhìn thấy mặt nạ trắng. Đúng vào ngày hôm trước, trùng với thời gian tử vong theo kết quả pháp y. Bây giờ đang xôn xao rằng mặt nạ trắng năm xưa đã quay trở lại và gây án. Cách đây hơn 10 năm về trước, Làng cả nha cũng xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ trắng giết người trong đêm Sau đó dân làng đã lập ngôi miếu để thờ hắn ta <cười> Chẳng lẽ kẻ đeo mặt nạ quay lại cho đừng ấy năm ấy? Đúng là cái tin đồn này của người dân có vẻ hoang đường Nếu còn sống cho đến bây giờ Hắn ta cũng phải ngoài 90 tuổi rồi Rất khó đủ sức để ra tay với một người đàn ông 40 tuổi Khỏe mạnh như Giang được Đúng vậy Có thể do đêm tối Anh ta nhìn nhầm với nó như vậy Và chắc là không dám bịa Chuyện ma quỷ với cảnh sát điều tra đâu Quân ngừng lại khi nhìn thấy Một người đàn bà lớn tuổi Tóc điểm bạc Thân hình hơi mập mạp Khuôn mặt hốc hác, Mệt mỏi Đang đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng Bà Khuê Mẹ của nàn nhân Giang đã đến rồi Tuấn nói Anh đứng dậy và mời bà vào phòng Rồi quay lại nói với Quân Em sang phòng kỹ thuật hình sự, một lát. Đôi bàn tay run run nhận chén trà từ Quân nhưng không có tâm trạng để uống. Bà Khuê nhìn xung quanh căn phòng làm việc với đôi mắt vô buồn. Quân hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ chồng bà và gửi lời chia buồn trước khi bắt đầu vào việc chính. Một lúc sau, nhận thấy thái độ của bà đã cởi mở hơn, anh nói Theo cháu được biết, hai người con trai của cô hiện giờ vẫn chưa ai lập gia đình riêng. Vâng. Vợ chồng tôi cũng buồn vì điều đó. Bằng tuổi này rồi, chúng tôi vẫn chưa có cháu để bế bồng như người ta. Bây giờ, bây giờ thằng Giang nó chết rồi. Nhà Lại càng thêm vắng vẻ. Cô có nhớ ngày cuối cùng anh Giang rời khỏi nhà không? Quân hỏi, tay đang cầm bút để ghi chép. Ngày mùng 8 tháng 10, Tôi không nhớ chính xác là mấy giờ Nhưng sau khi ăn bữa tối Nó chỉ nói rằng là đi lấy hàng sự việc anh Giang đi khỏi nhà ngày hôm đó Đến thời gian tìm thấy đã được 10 ngày về sao không thấy cô khai báo hoặc tìm kiếm Đây không phải là lần đầu tiên nó đi như vậy Nên chúng tôi không để ý Tháng trước nó cũng đã đi hai tuần Để thu mua gia súc ở các tỉnh khác Nó ở gian nhà dưới Đi đâu cũng khoáng cửa phòng nên là... Cháu hiểu rồi. Cô còn một người con trai út tên là Vương. Nhưng mấy năm nay đã chuyển ra ở riêng, không sống cùng trên mảnh đất đó. Nghe đến đây, bà Khuê chợt ngước mắt lên nhìn quân. Thái độ lúng túng ra mặt, miệng bà mất máy. Nhưng... Nhưng thằng Vương nhà tôi không liên quan gì đến cái chết của anh nó đâu. Cô cứ bình tĩnh. Cháu chỉ hỏi để làm rõ thêm một số thông tin chứ không có kết luận. Tất cả phải có bằng chứng. mối quan hệ giữa hai người con trai của cô thật ra không được tốt đẹp lắm. Nói đúng hơn là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn có đúng không? À, không, không không không hẳn như vậy đâu. Đúng là là có một số mâu thuẫn nhỏ do không hợp tính nét. Nhưng Thắng Vương không phải là người như vậy. Nó chỉ mê làm ăn kinh doanh thôi. Không liên quan gì đến cái chết của anh nó. Quân mỉm cười, thở dài nhìn vào mắt bà Khuê và ngắt lời Cháu đã nói rồi Tất cả chỉ để làm rõ các tình tiết liên quan Nhằm làm sáng tỏ vụ án này Chứ chưa thể kết luận được hung thủ là ai Mong cô bình tĩnh Và cung cấp những thông tin cần thiết À, vâng, tôi xin lỗi Bà Khuê cắt ngang Thằng Vương chuyển ra ở riêng Không phải vì mâu thuẫn với anh của nó vậy tại sao ạ? mảnh đất nhà cô rất rộng lại nằm ở vị trí đẹp thuận tiện cho việc kinh doanh tôi, tôi tôi tôi tôi không biết bắt đầu thế nào không hiểu sao thằng vương thường xuyên nói rằng mảnh đất đó không hợp với nó không hợp vâng nó bảo nó bảo là có có hồn ma đó thế quân đang trợn tròn mắt nghe, mặt đầy vẻ ngạc nhiên bà khuê tiếp tục. Nó nó kể là đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ một bóng người đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Nhưng vợ chồng tôi và thằng Giang đều không quen và không thấy ai nhìn thấy gì cả. Vì sợ nên nên là nó nó mới chuyển ra chỗ khác ở. Đấy là lý do, chứ chứ, chứ không phải do mâu thuẫn với anh nó đâu ạ. nhưng mà theo cháu biết mâu thuẫn chính của hai anh em cũng là từ việc tranh chấp mảnh đất đó. Quân chép miệng, anh gạt bỏ khỏi đầu những lý do liên quan đến ma quỷ vừa đưa ra. Bà khuê thoáng giật mình vì bất ngờ. Quân biết nhiều hơn những gì bà không muốn nhắc đến. Lúc này bà mới cầm chén nước lên uống. Cũng cũng cũng cũng không có gì đến mức căng thẳng lắm đâu ạ. Thằng Vương muốn bán mảnh đất. Lấy tiền đầu tư làm ăn Còn thằng Giang và ông nhà tôi Thì lại không đồng ý Vì đó là mảnh đất tổ tiên để lại Dù sao thì chúng tôi cũng đã lớn tuổi đất đai sau này Cũng là của chúng nó Chết cũng chẳng mang theo được cái gì Nhưng ông nhà tôi cứng nhắc Gia trưởng Lúc nào cũng muốn con cái về giữ lại mảnh đất Còn tôi chắc chắn rằng Vương không liên quan gì đến việc canh nó bị người ta giết cả Mong các anh đừng nghi ngờ Mà tội nghiệp cho con của tôi Một trong những số liên hệ trước khi Giang bị sát hại Có số điện thoại của Vương Tuy nhiên cần phải điều tra thêm Và nếu Vương đưa được ra chứng cứ ngoại phạm của mình Thì anh ta là người vô tội Bà Khuê cúi đầu trào rồi lưỡng thứng ra về Những gì xảy ra trong gia đình Cũng như tính cách của các con thế nào Bà biết rõ hơn ai hết Ngày trước Ngày ấy con trai cả của bà bị sát hại gia đình đã có một xung đột khá lớn mày chỉ là cái thằng lái trâu, trình độ của mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao vương chỉ vào mặt ra nhếch mép nói với giọng miệt thị coi thường người anh trai của mình thằng chó này mày dám hỗn láo với tao giang vùng dậy lao tới đấm túi bồi vào người vương hai anh em đánh nhau ngay tại phòng khách bàn ghế và cốc chén vỡ loảng xoảng Rồi ôi, tao chưa chết mà anh em chúng mày đã định giết nhau đòi chia đất cát à Lũ mất dậy Có giỏi thì chúng mày đánh luôn cả tao đi đây này Ông Thành tức tối hét lên Vương thở hồng hộc Mặt đã tím tái vì mấy cú đấm của Giang Hắn nói ấm ức Đất thì rộng Bỏ hoang cho cỏ mọc đầy ra Trong khi tôi thì cần tiền để làm ăn Ông bà cứ giữ khư khư để làm cái gì Đến lúc chết có mang theo được không? Đấy! Đấy là việc của tao! Đất đai tổ tiên để lại. Sau này còn thờ cúng. Mày đòi bán đi. Sau này tao với mẹ mày, con mặt mũi nào để nhìn ai nữa? Bố không cần phải giải thích nhiều. Nó muốn bán đất để nướng vào cờ bạc đấy. Chứ làm ăn gì cái loại vô tích sự này. Giang trợn mắt. Thôi thôi, tôi xin các người... Sau này chúng tôi nhắm mắt xuôi tay Các anh muốn làm gì thì làm Còn bây giờ đừng có đánh nhau trước mặt tôi nữa Tuổi mang nặng để đâu Nuôi các anh khôn lớn bằng từng nay tuổi Để bây giờ các anh coi nhau như kẻ thù à Ruột thịt máu mủ mà còn như vậy Thì còn nói được ai Ông Thanh cũng ngồi sụp xuống buồn bã Đúng là vô phúc mà Tôi không biết Ông bà muốn tính thế nào thì tính Tôi cũng cần phải có vốn để làm ăn chứ. Cứ chia đất ra. Tôi không thích liên quan gì đến cái thằng lái trâu ngu dốt này. Mày nói cái gì? Thằng khốn nạn này tao phải giết chết mày. Giang lại lao đến để đánh thì bà Khuê đã ôm chặt lấy Vương chứ. Tao thách mày đấy. Mày không giết tao. Sớm muộn tao cũng sẽ giết mày. Vương vừa đẩy bà Khuê ra vừa giò nạt Tuy đã không sống cùng một nhà. Nhưng mỗi lần về Vương lại đòi trên đất cát. Tạo nên không khí căng thẳng Đã có lúc mệt mỏi Bà đã bàn với chồng Cắt cái mảnh đất ra Và giao cho mỗi đứa một nửa Để chúng muốn dùng vào việc gì thì dùng Còn hơn phải chứng kiến cảnh Các con ruột của mình đánh chửi nhau Nhưng trái với suy nghĩ đó Ông Thanh vẫn cương quyết không đồng ý Mày cút ngay ra khỏi nhà tao Ông Thanh chỉ tay ra phía cửa Mắt dần dứ nhìn vào con trai út Từ giờ trở đi Mày không còn là con của tao nữa. Cút ngay! <cười> ông không phải đuổi. Tôi cũng không coi ông là bố đâu. Vương trợn mắt thách thức, vội vàng lấy túi sách lên. Cút ngay! Cút ngay cho nó quất mắt tao! Tao không có loại con như mày! Ông Thành hét lên và mặt tái đi vì giận. Nhìn theo Vương bỏ ra ngoài cổng, bảo Khuê lúng túng giải thích với chồng. Thôi thôi, tôi xin ông! Nó giận dữ nên nói như thế thôi Con mình làm sao mà bỏ được Bà chợt rơi nước mắt khi nhớ lại Tuy nhiên bà đã giữ bí mật không nói cho cảnh sát biết những chuyện xảy ra ngày hôm đó Sau cuộc nói chuyện với Quân Bà càng thêm lo lắng bất an Khi Vương bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của Giang Tuy đều là con ruột Nhưng bà vẫn dành tình cảm cho Vương nhiều hơn Dù biết rằng Nó không có hiếu với ông bà như Giang Tuấn qua trở lại phòng Thế quân vẫn đang mệt mài đọc tập hồ sơ vụ án Chiều nay tôi sẽ đích thân tìm hiểu Những thông tin liên quan đến vụ án này Quân nói Vâng Nhưng đợt này anh đang bận chuyện gia đình Trên thành phố cũng đã hỗ trợ nhân sự Biết là vậy Nhưng mọi chuyện rắc rối Không hề đơn giản như những vụ án khác đâu Quân ngắt lời rồi tựa nhà vào ghế Tuấn ngập ngừng nói vâng tạm nghỉ ăn trưa thôi anh chiều còn nhiều việc quá quân vội nhìn đồng hồ đeo tay rồi bật dậy tôi chết rồi muộn quá rồi nhỉ tôi phải chạy về qua nhà xem vợ con thế nào đó mấy anh em can đi Ờ, anh quân này thấy anh vất vả công việc chị Lan anh lại phải điều trị mắt mà em không giúp gì được em ái nái quá chỉ biết đồng viên anh mày như thằng điên có gì đâu mà mái nái Đàn ông Đà nang lại lên đến đại úy rồi mà còn nói cái dòng xên xua đấy. Thôi, nghỉ ngơi ăn trưa, chiều tao đến. Quân vỗ mảnh mấy cái ở vai Tuấn rồi chảy xuống cầu thang. Trong mắt của anh em trong đội điều tra tội phạm nói chung và Tuấn nói riêng, Thiếu Tắc Quân là một đội trưởng xuất sắc, với những thành tích phá án đáng nể, dù đổi thời còn khá trẻ. 37 tuổi, phương châm của Quân là Bằng mọi cách, phải tìm ra thủ phạm và đưa chúng ra chịu tội trước pháp luật. Hơn 10 năm trước khi Tuấn mới về nhận công tác. Còn nhiều bỡ ngỡ với những chuyên án lớn, những vụ giết người đặc biến nghiêm trọng, đòi hỏi yêu cầu cao. Tất cả những khó khăn đều đã được vượt qua vì được quân giúp đỡ và tận tình chỉ bảo. Đội điều tra của họ đã phá gần 20 vụ án lớn trong những địa bàn thuộc huyện Đan Thành. Người dân ở đây... Và cộng sự trong đội cảnh sát đều gọi anh là quân thép Còn đối với Tuấn, quân không chỉ là đội trưởng Mà giống như một người thầy, một người cư nghị Tác phong rắn giỏi với sự bản lĩnh, gan dạng, mưu trí, sáng tạo trong công tác phá án Chỉ duy nhất có một điều mà thỉnh thoảng những lúc vui vẻ Tuấn vẫn thường góp ý với đàn anh Đó là cái bản tính nóng này đôi khi thiếu kiềm chế của quân trong phòng khách bên hông hồ trường hoàng khái nới lòng trước cà vạt anh đang dùng tàm mấy lát bánh mì đen và uống cốc sữa tươi không đường mắt vẫn thỉnh thoảng lướt nhìn đồng hồ như một thói quen dù trong người có chút mệt mỏi sau buổi hồi thảo khoa học kéo dài cả buổi sáng nay nhưng tâm trạng của anh lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm nét mặt chợt vui hơn khi thấy số điện thoại của quân gọi đến tới đây cậu đến chưa ở đâu thế Gặp nhau được không? Tôi thấy trong hồ trường đông lắm. Toàn cánh nhà báo truyền hình và các y bác sĩ thì phải. À, đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 phút nữa mới đến giờ tiếp xúc báo chí. Cậu đi vào phòng bên cạnh, phía tay phải nhé. Chưa dứt lời dặn, nhưng mà Hoàng đã đứng dậy. Nhanh chóng mở cửa phòng, đưa tay với người bản thân đang tiến tới. Quân mặc bồi sắc phục của người cảnh sát hình sự. phong thái huy nghiêm của anh toát ra từ cái dáng đi oai vệ. cũng như nét mặt tràn đầy dũng khí. Hôm nay đồng chí thiếu tá lại rảnh như thế à? Đến thăm tôi mà cũng đồ mặc đồ công vụ sao? Hoàng vỗ vai bạn, giọng nói tươi cười pha một chút tròng gẹo. Nét mặt của quân đang đăm chiêu cũng chật bật cười trước câu hỏi của Hoàng. Anh đặt mũ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Hai tay lấy chai nước suối uống một hơi dài giống như thong thả đáp. Thật ra là cũng không rảnh lắm Vừa đi họp ở trên phòng cảnh sát thành phố xong Tiện rẽ vào dự với cậu một lúc Rồi lại quay về huyền ngay Đề tài nghiên cứu này của cậu đang gây xôn xao dư luận đấy Tớ cũng phải có mặt xem thế nào chứ Ờ... Nhóm nghiên cứu của cậu đâu hết rồi nhỉ? Hoàng thở dài Lúc nãy hội thảo xong Họ quay về bệnh viện luôn rồi Mình tới ở lại gặp báo chí thôi Cũng nhiều việc lắm Nhưng mà làm chủ nhiệm đề tài nên phải trực tiếp trả lời Ý Ý tớ hỏi là có cái cô xinh xinh hay đi cùng cậu cơ mà À <cười> Tuyết Anh ấy hả Cô cũng về bệnh viện rồi Hôm nay có mấy ca phẫu thuật quan trọng Nên cần phải chuẩn bị trước một số thủ tục pháp lý cũng như chuyên môn Lát xong ở đây ta cũng phải về để giải quyết Hoàng trả lời đầy vẻ tư lự trên khuôn mặt Mà bọn tớ cũng có cái gì đâu Đồng nghiệp thôi Mm -hmm. Chưa đánh đã khai Tờ thế tiết anh tốt và rất xinh đẹp Cô ấy yêu cậu thật lòng đấy Cậu cũng phải mở lòng ra chứ Sống mãi thế này thì buồn chết Mặt quân nhìn chầm chầm Và bạn thăm dò thái độ Tay mòi cái bao thuốc lá Đặt lên bàn giờ ngập ngừng đưa ra mời hoàng Cậu bỏ hẳn thuốc lá chưa đấy Nếu mà cai được rồi thì càng tốt Thỉnh thoảng căng thẳng quá Thì cũng vẫn hút vài điếu Hoàng ngó lại đằng sau nhìn tờ lịch to treo trên tường dòng vui vẻ Cuối tuần này rảnh không? Ngồi uống với nhau chứ nhỉ? Đợt này đi công tác suốt Nên chưa có dịp nhậu với các cậu Quân châm điếu thuốc lá Anh bằm môi Thở khói ra bằng mũi Lạ nhỉ? Cứ nhắc đến chuyện tình cảm mà đánh trúng là. Thì đã nói rồi Đồng nghiệp thôi Công việc ngập đầu nên cũng chẳng muốn nghĩ gì khác Tớ không đùa đâu Qua những lần tiếp xúc tôi biết cô ấy quan tâm đến cậu nhiều lắm Còn việc nghiên cứu của cậu ấy, Thì làm cả đời chẳng hết Có vợ là đồng nghiệp thì càng tốt Càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn Thôi tính sau, Xong đề tài nghiên cứu này đã Không được Hết đề tài này rồi lại cậu lại sang cái đề tài khác Người ta là phụ nữ Tuổi xuân trôi đi nhanh lắm Chờ cậu đến bao giờ Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì Nhưng những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua Đừng có nghĩ nhiều nữa Cậu sống mãi thế này làm sao được Có người phụ nữ bên cạnh Chẳng lẽ không tốt hơn Hoàng với tay cầm bao thuốc lá lên Đấy một điếu rồi châm dãi Từng hơi Chợt đánh phá lên cười, <cười> Hay nhỉ Bản thân tớ chẳng thấy sốt ruột gì cả Cậu còn lo lắng hơn cả tớ rồi đấy Tớ sống như thế này vẫn thấy rất ổn Không có vấn đề gì cả Hoàng ngừng lại Lót xong mới lầm bầm Thời gian này tôi chưa nghĩ được gì khác đâu Cậu hiểu rồi đúng không? Quân có vẻ không vui khi nghe câu trả lời của bạn Anh chắp miệng nói Tôi chịu ông rồi đấy Có hai ông bản thân thì Sống độc thân cả hai Không suốt ruột làm sao được Quý vị và các bạn thân mến, Về Lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị rất mới của tác giả nổi tiếng Kim Tam Long. Và để cùng với Hồng Nhung theo dõi cái quá trình bạ, phá án bí ẩn và bí hiểm này, thì quý vị đừng quên chúng ta follow đăng ký kênh youtube chị Dậu để lắng nghe được tập tiếp theo sẽ được phát vào khung giờ cố định 12h30 phút mỗi trưa và trưa ngày mai trên kênh chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!